Video truyền kiếm hiệp Chương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 68 Sa mạc nhất hùng Tác giả tư mã tử Hiên, Diễn và đọc Chương Dũng Lần này quan Sơn Nguyệt không đổi giọng Điền Nguyễn Hoa dội giả quay đầu lại Phát hiện là quan Sơn Nguyệt Lập tức phóng tới ôm lấy Cổ chàng rồi kêu lên Sơn Nguyệt Chàng về lúc nào vậy Chàng hư thật Về không báo cho Mụi biết trước một tiếng. Lại còn nhẫn tâm đùa dẫn với muội nữa. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Quỳnh mới về đây. Muốn muội bất ngờ nên không báo cho Mụi biết. Mụi thật là đã khuya như thế này còn chưa đi ngủ. Như vậy sẽ có hại cho sức khỏe đó. Điền Nguyễn qua rậu rỉ. Mụi làm sao mà ngủ được chứ. Từ nửa tháng trước đây. muội đã trong ngóng từng ngày. Quỳnh quay trở về. Cả ngày lẫn đêm đều không chọc mắt. E rằng huynh về trong lúc muội ngủ. Quang sư Nguyệt mỉm cười. Thế thì có sao đâu? Điện Nguyễn Hoa nói. Có chứ. Mũi biết năm tháng qua nhanh. Tuổi trẻ đã rời khỏi mình rất lâu rồi. Không xứng giới huynh. Ngày thường còn giữa vào phấn son mà trang điểm để huynh thấy mũi trẻ hơn. Nếu để huynh nhìn thấy muội không có phấn son, đầu tóc bù xù. Không chừng huynh sẽ quảng sợ rồi rời khỏi mùi ngay Vĩnh viễn không dám quay về nữa quan Sơn Nguyệt vút má nàng rồi nói muội khờ thật Chẳng lẽ chỉ vì lý do này mà không dám ngủ hay sao Điền Nguyễn Hoa gật đầu Đúng vậy cả nửa tháng nay Ngài cả quần áo muội cũng không dám thay ra ngày đêm vẫn mặc bộ đồ này để chờ đợi Chính là sợ huynh đột ngột quay về không kịp trang điểm Quang Sơn Nguyệt cười ra thành tiếng Chả trách nào muội đã tiều tủy như vậy Điền Nguyễn qua liếc quan Sơn Nguyệt một cái Rồi nàng nói Quỳnh thật là không có lương tâm mà Người ta muốn cạn nước mắt vì huynh rồi Quỳnh còn nhấn tâm cười chọc người ta nữa Sơn Nguyệt Quỳnh Những việc huynh lo liệu ở ngoài đã xong hết chưa vậy Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Xong xuôi hết rồi Từ nãy về sau, Huynh không rời khỏi mũi nữa. Ánh mắt của Điện Nguyễn qua sáng lên rồi hỏi. Thật ứ, Huynh không gạt mũi chứ? quan sơ Nguyệt nói nghiêm chỉnh Đương nhiên là thật. Mà dù chưa lo xong thì Huynh cũng mặc kệ. Sau khi chúng ta thành hôn, Huynh đã thấy mũi là quan trọng. Trong mơ cũng thường mơ đến mũi đâu. Trên khuôn mặt của Điện Nguyễn Hoa hiện lên nụ cười hạnh phúc. Quang Sơn Nguyệt ngã mình nằm xuống giường rồi nói Lần này Quỳnh quay về Ngày đêm trên đường Cứu ông mình mọc cánh Để nhanh chóng về đến đây Thật là quá mệt mỏi Điện Nguyễn qua bưng ly trà nóng lúc nãy Đến bên quan Sơn Nguyệt Quỳnh uống trà rồi nghỉ ngơi tí đi Có đói hay không Để mùi sai người chuẩn bị thức ăn cho Quỳnh nha quan Sơ Nguyệt ngồi dậy Động tác có phần thô lỗ Làm nghiêng đổ ly trà Nước trà sánh ra ước người của Điền Nguyễn Qua. Nàng nhõng nhẽo nói: "Xem huynh kìa, dội da đến như thế." Nói xong Điền Nguyễn Qua bước ra ngoài, Quan Sơ Nguyệt kêu lên: "Mối đi đâu vậy?" Điền Nguyễn Qua cười: "Đi thay bộ đồ khác, huynh xem ước cả người rồi nè." Quan Sơn Nguyệt mỉm cười: "Không cần thay nữa, mối biết quên nhớ nhất là điều gì không?" Điền Nguyễn Qua chấp mắt: "Mối làm sao biết được?" Quan Sơn Nguyệt lại cười. Huynh nói ra mùi đừng có giận. Điều mà huynh khó quên nhất chính là làn da trắng mịn của muội Lúc này mùi đâu cần đi thay đồ nữa. Cứ cởi ra là xong thôi mà. Điền Nguyễn Hoa hơi ngẩn ra. Cởi ra ư. Quang sư Nguyệt nói. Đúng vậy. Cởi ra hết đi. Không để lại chút gì để huynh nhìn cho kỹ. Mặt của Điền Nguyễn qua đỏ hẳn lên. Huynh vừa về mới. Mà đã dội dã như thế rồi ư. Quang sư Nguyệt cười lớn. <cười> Quỳnh chỉ muốn ngắm nhìn thân hình đẹp đẽ của muội Chừa nghĩ đến việc gì cả Điện Nguyễn Hoa xịt một tiếng rồi nói Đừng có lớn tiếng như vậy Để người khác nghe thấy còn ra thể thống gì nữa Quang Sơn Nguyệt cười rộn <cười> Chúng ta là vợ chồng rồi mà Điện Nguyễn Hoa nói Nhưng người ta đâu có biết Quỳnh quay trở về đây đâu Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Thế thì Quỳnh phải thông báo cho mọi người biết trước "Sao em có thể thân mật với muội hay sao?" Đền Nguyễn Qua ngẩn ra một chút rồi mới nói. "Ý muội nói không phải là như vậy." Quang Sơn Nguyệt mỉm cười, "Thế thì muội mau mau cởi đi, huynh thật sự không chờ nổi nữa." nè Đền Nguyễn Qua chần chừ trong chốc lát rồi cởi khuy áo, cặp mắt của Quang Sơn Nguyệt nhìn chằm chằm như sói đói. Đền Nguyễn Qua không yên tâm, nàng nói, Quỳnh đừng có nhìn muội như thế." Quang Sơn Nguyệt quay đi bảo Thế thì mặc lại đi quan Sơn Nguyệt này không có hứng thú với vợ người khác Điện Nguyễn Hoa ngẩn ra Quỳnh nói gì vậy Quang Sơn Nguyệt bỗng nhanh như thỏ Nhảy dọc đến Kiếm đã rời khỏi bọc Nhằm đâm thẳng vào trước ngực của Điện Nguyễn Hoa Điện Nguyễn Hoa nghiêng người Toàn tránh né Nhưng chiều kiếm của quan Sơn Nguyệt quá nhanh chóng Không để cho nàng kịp làm gì cả Mũi kiếm đã đặt ngay trước ngực của nàng nhấn nhẹ vào làm hơi đau nhưng chưa tổn hại đến gia thịt. Điện Quẩn Qua thả lỏng tay xuống thở ra một hơi. "Hoàng Sơ Nguyệt, ngươi giết ta đi, đừng hồng ta nói ra gì cả." Bà Sơ Nguyệt trầm hẳn gương mặt rồi nói, "Người chắc là ta không dám giết ngươi." Sắc mặt của Điện Quẩn Qua hơi thay đổi vẫn không mở miệng. Muỗi kiếm của Hoàng Sơ Nguyệt nhấn thêm một chút nữa rồi lớn tiếng nói, "Người nghe đây, ta không thích giết người." Nhất là đối với nữ nhân yếu đuối Nhưng người không phải là nữ nhân yếu đuối Điền Nguyễn Hoa vẫn không lên tiếng Quang Sơn Nguyệt giận dữ nói Người giả mạo vợ của ta Đến đây lừa gạt ta Ta có thể không hận người Nhưng người đã đến đây rồi Thì rõ ràng là vợ của ta đã bị người hạ độc thủ Điền Nguyễn qua ngỡn lên rồi hỏi Người muốn giết ta để trả thù cho thỉ Quang Sơn Nguyệt cầm mặt xuống Không sai Bất kể người chồng nào Cũng có trách nhiệm trả thù cho vợ của mình Điện Nguyễn Hoa nói Giết ta đi Rồi ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp lại vợ mình Thần sát của quan Sơn Nguyệt hơi thay đổi Chàng thu kiếm về Nói như vậy nghĩa là Nguyễn Hoa chưa chết Điện Nguyễn Hoa giả bình tĩnh nói Không sai Mạng của thị và mạng của ta rất có liên quan với nhau quan Sơn Nguyệt chần chờ một tí người vừa vào đó Để đảm bảo sự an nguy của bản thân mình hay sao Điện Nguyễn Hoa gật đầu Hoàng sư Nguyệt thở ra một hơi Đúng là người đã nắm được yếu điểm của ta rồi Bây giờ có thủ đoạn gì Cứ sử dụng ra hết đi Điện Nguyễn Hoa giả hơi ngờ ngát Hoàng sư Nguyệt tiếc Người nhất định đã nhận lệnh của trường dân trúc Đến đây để hãm hại ta Người cải trang thành vợ của ta Chờ ta tự lọt vào lưới Nhất định có mục đích tiếp theo ăn mắt của Đề Nguyễn Qua sáng hẳn lên. Thế thì ngươi biết mục đích đó là gì hay không? Quang Sơ Nguyệt thản nhiên nói, đương nhiên là biết, cuối cùng cũng không ngoài cái chết chứ gì. Đề Nguyễn Qua nói, ngươi đã biết rồi, sao không giết ta đi? Quang Sơ Nguyệt trang trọng nói, giết ngươi thì gia của ta sẽ không sống được nữa. Đề Nguyễn Qua nói, thế thì tại sao ngươi biết thì vẫn còn sống? Quang Sơ Nguyệt nói, điều này do chính ngươi nói ra kia mà. Điện Nguyễn Hoa cười lạnh ha Có thể là ta đã lừa ngươi thì sao Có thể thì đã chết rồi thì sao Hoàng Sơn Nguyệt phải tại một cái Ta mong rằng ngươi không lừa ta Nhưng nếu ngươi lừa ta Ta cũng đành phải chấp nhận Vì ta tuyệt đối không thể lấy tính mạng của vợ mình ra mạo hiểm Điện Nguyễn Hoa nói một cách lạnh nhẹ Ngươi thật sự đang mạo hiểm đâu Nói thật ta hoàn toàn không biết vợ ngươi sống chết ra sao Hoàng Sơn Nguyệt nói Thế là đủ rồi, tối thiểu, ngươi cũng đã cho ta một tiêu hy vọng. Điện Nguyễn Hoa tiếng Vì một tiêu hy vọng mong manh như thế, Mà ngươi lấy cuộc sống của mình ra để mạo hiểm hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt lộ, vẻ nóng giận. <cười> Đúng vậy, cuối cùng ngươi đã nhận lệnh của kẻ nào, Nhanh chóng nói ra và hành động mau đi. Điện Nguyễn Hoa lân tiện nói, Nếu ta hành động ngay, từ lúc đầu ngươi đã không còn mạng rồi. Quang Sơn Nguyệt bình tĩnh nói, ta hiểu, Trường Dân Trúc đã hãm hại ta nhiều lần nhưng không thành. Sự sắp xếp lần này chắc chắn không sợ sơ sót nữa, nên ta không cần chuẩn bị chống đỡ gì cho mệt. Điện Nguyễn qua mỉm cười, nhưng bây giờ ngươi hãy còn cơ hội để tự cứu lấy mình. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói, ta biết đó chính là giết ngươi trước khi ngươi ra tay, nhưng ta không bao giờ làm như vậy cả. Nếu không thì ta đã ra tay từ lúc bước vào trong nhà này rồi Điện Nguyễn Hoa ngẩn người ra hỏi Ngay lúc đó người đã biết ta là giả rồi hay sao Hoàng Sơn Nguyệt thản nhiên nói Không sai, công phu quá tràng của Trương Dân Trúc thật sự là cao minh lắm Hắn không chỉ quá tràng người giống hệt Điện Nguyễn Hoa Mà ngay cả ngữ âm khẩu khí cũng chẳng có khác gì hết Điện Nguyễn Hoa lại ngẩn người ra nói Thế thì làm sao ngươi nhìn ra vậy? quan Sơ Nguyệt miễn cười. Vấn đề này ở ngay trên bản thân ta. Bản lãnh của ta không bằng hắn, nên giọng nói mà ta bắt chước A Lan không có giống chút nào. A Lan ở bên Nguyễn Hoa mười mấy năm rồi. Nếu là Nguyễn Hoa thật, ở trong phòng này thì chắc chắn đã nhận ra. Còn ngươi thì không có cảm giác, cho thấy ngươi không phải là Nguyễn Hoa thật sự. Điện Nguyễn Hoa ngẩn ra một hồi lâu rồi mới nói. Đây đúng là sơ sót. Quang Sơn Nguyệt lại nói, sờ sót quá rồi, ngay lúc đó tuy trong lòng ta có chút hoài nghi, nhưng không dám quá mạo hiểm. Vì lúc đó người đang xuất thần, ngẫu nhiên sờ xuất cũng là thường tình, nên ta phải tiếp tục dò xét bằng câu chuyện vừa rồi. Điện Nguyễn qua hỏi ngay, trong lúc nói chuyện ta lại sai phạm sờ sót gì? Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói, người không có sờ sót gì cả, mà vẫn là do ta. Ta mới cưới Nguyễn Hoa ba ngày, đã rời khỏi đây. Tình cảm chưa thân mật đến như thế. Nếu như Nguyễn Hoa thật ở đây, nàng nhất định sẽ cho là thái độ của ta quá nhiệt tình. Rồi sau đó sẽ hoài nghi ta là thật hay giả. Điều Nguyễn Hoa ngẩn ra nói, nói bậy. Chúng ta đã biết tường tận từ miệng vợ ngươi. Biểu hiện của ngươi hoàn toàn không khác gì thị nói. Nên ta mới thuận theo khẩu khí của ngươi mà đối đáp. Hoàng Sơn Nguyệt cười ha hả. <cười> Nếu vậy, người giúp ta lật tẩy giả mạo của ngươi vẫn là vợ ta rồi. Điền Nguyễn Hoa lại ngẩn người ra. Chả lẽ thì nói với chúng ta toàn là chuyện giả hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười. Đúng vậy. Tuyết rằng Trương Dân Trúc không phải là nữ nhân. Không thì tối thiểu. Ý cũng hiểu được thái độ của ta đối với nữ nhân. Dù là vợ của chính mình ta cũng không phong lưu đến mức độ như thế. Nhưng những sự suy đoán đó vẫn không thể là bằng chứng. Nên cuối cùng ta đã có một câu thử nghiệm. Khiến người bắt buộc phải lộ diện. Điện Nguyễn Hoa dương to cặp mắt nói. Sơ xuất gì? Quang Sơn Nguyệt đáp. Ta cố ý hất đổ nước trà để làm ướt áo quần của người. Sau đó bảo người cởi quần áo trước mặt của ta. Người chần chừ một chút. Lúc đó ta đã biết người là ai rồi. Điện Nguyễn Hoa ngẩn người ra. Ta là ai? Người biết rồi hay sao? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười không sai. Nếu là Nguyễn Hoa thì nàng không bao giờ từ chối yêu cầu của ta Điền Nguyễn qua nói ngay Ta đâu có từ chối Hoàng Sơn Nguyệt nói Vì vậy ta mới biết ngươi là ai Điền Nguyễn qua không hiểu nổi Nàng lên tiếng hỏi nói, nói vậy là sao hả Hoàng Sơn Nguyệt nói một cách thẳng thắn Vợ của ta sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của ta Còn nữ nhân khác thì quyết không đồng ý yêu cầu của ta Trong khắp thiền hạ chỉ có một người phản ứng như ngươi ngần ngừ rồi đồng ý. Đền Nguyễn Hoa cố gắng phản đối, rất nhiều nữ nhân đã yêu ngươi, nếu họ không từ chối yêu cầu của ngươi thì sao? Quan Sư Nguyệt mỉm cười, họ có thể đồng ý mọi yêu cầu của ta, nhưng họ tuyệt đối không giả trang thành vợ của ta. Đền Nguyễn Hoa ngẩn ra một chút rồi hỏi, thế thì ngươi nói ta là ai đi? Quan Sư Nguyệt thở dài ra rồi nói, khắp thiên hạ chỉ có một người chịu làm những chuyện tương tự như vậy. Ta chỉ không biết mình đánh giá người có đúng hay là không. Âm lệ qua cô làm như vậy cuối cùng là lý do gì hả? Thần sắc của Điện Nguyễn Hoa thay đổi hẳn, cuối cùng cũng lộ tấm mặt nạ bằng da ở trên khu mặt ra. Nàng dân dữ quăng xuống đất, lộ ra nét mặt thật. Không sai, thì chính là âm lệ qua là con gái Út của âm Tố Thượng ở môn phái Thái Cường Kiếm. Và cũng là mẹ kế của Trương Thanh Thanh, là cô vợ trẻ mà Trương Dân Trúc đã dùng thủ đoạn đê tiện để cưới về. Nhưng giờ đây âm lệ qua đã chín chắn, nở nàng hơn. Lần đầu tiên Quang Sơn Nguyệt gặp nàng không còn là một tiểu cô nương nửa điên nửa dại nữa. Tờ thể của thị hoàn toàn có thể sánh với Điện Nguyễn Quang. Quang Sơn Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một tiếng rồi hỏi, cô làm như vậy vì lý do gì chứ? Sắc mặt của âm lệ qua có phần xấu hổ Nhưng chóc lát lại dương câu mày rồi nói Để giết ngươi, để bảo vệ trưởng phu của ta quan Sơn Nguyệt nói Ta đâu muốn giết chồng của cô nương đâu Chỉ có hắn mãi ép bức ta mà thôi Âm lệ qua lớn tiếng, không sai Quỳnh ấy nói ngày nào ngươi chưa chết Thì chúng ta không thể sống yên tĩnh được quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Có thể hắn nói đúng đó Trước đây ta hoàn toàn không muốn đối đầu với hắn Nhưng về sau Hắn đã gây ra rất nhiều sự việc Không thể tha thứ được Bây giờ ta đây không thể không giết hắn Âm lệ hoa im lặng không nói gì Quang sơ nguyệt tiếp Cô có thể ra tay được rồi Âm lệ qua đưa tay lên Quang sơ nguyệt chấp tay sau lưng đứng yên Mãi vẫn không thấy Âm lệ qua thi triển chiêu thức gì cả Quang sơ nguyệt chờ đợi khá lâu Không khỏi ngạc nhiên rồi mày Tại sao cô nương không chịu ra tay đi? Âm Lệ qua cúi đầu nhìn vào những ngón tay của mình rồi nói. Từ cái hoạch tới sự việc khác nhau rất nhiều. Ta không biết có nắm chắc phần thắng hay không? Hoàng Sơn Nguyệt bình tĩnh hỏi. Theo ý của Trương Dân Trúc thì cô nương sẽ ra tay như thế nào? Âm Lệ qua đáp. Trong móng tay của ta có cài 5 cây ngân trăm. Chỉ cần một cây đâm trốn vào huyệt đạo là có thể giết người. Nhưng có điều loại... Kim Trâm này quá nhỏ Hoàng Sơn Nguyệt ngạc nhiên hỏi Chỉ có cách này thôi sao Âm Lệ qua trả lời ngay Tuy rằng đây là một phương pháp thô sơ Nhưng người không nhìn ra chỗ nguy trang Mà tưởng là ta là vợ của người Thì phương pháp này tuyệt đối hiệu quả Hoàng Sơn Nguyệt gặp đầu Không sai Nếu là Nguyễn qua thật tình Thì chắc chắn ta không thể đề phòng âm mưu này được Âm Lệ qua nói Vì ta không phải là vợ của ngươi Nên cơ hội âm thầm xuất thủ đã mất đi rồi Bây giờ ta phải dùng sức ở ngón tay Để bắn những cây trăm này vào quyết đau của ngươi Hoàng Sơn Nguyệt nói Phương pháp này khó khăn hơn Nhưng vẫn có thể nói là có hiệu quả đâu Ông Lệ Hoa không tin tưởng hỏi Chẳng lẽ ngươi không phản kháng gì Cứ để cho ta xuất thủ hay sao Hoàng Sơn Nguyệt thở dài Nếu như ở một thời điểm khác Ta sẽ cố gắng Tìm cách tự dạy đến cùng Nếu như Nguyễn Hoa thật sự đã chết Thì ta phải giết cô để trả thù cho nàng Nhưng bây giờ ta không lựa chọn gì được nữa Âm Lệ Hoa nói giờ của người chưa chắc còn sống đâu Quang Sơn Nguyệt nói Trước khi nhìn thấy thi hài của nàng Ta phải coi như nàng còn sống Thần sắc của âm Lệ Hoa hơi do chữ Tình cảm của người thật sự là sâu đậm đến như thế hay sao Quang Sơn Nguyệt cười khổ Đây không phải là chuyện liên quan đến tình cảm Ta là một người rất xem thường tình cảm Âm Lệ qua liền hỏi Thế thì sao người chịu hy sinh cho cô ấy đến như vậy Quang Sơn Nguyệt nói Hoàn toàn giống như cô chịu hy sinh cho Trương Dân Trúc thôi Âm Lệ Hoa lớn tiếng hét lần Quỳnh ấy là người ta thật sự yêu thương Quang Sơn Nguyệt lạnh nhạc hỏi Hắn cũng yêu cô nương hay sao Sắc mặt của Âm Lệ qua thay đổi hẳn Điều này không liên quan đến người Quang Sơn Nguyệt thở nhẹ ra rồi nói tiếp Thật sự không liên quan gì đến ta Vì ta với hắn khác hẳn nhau Với ta Bất luận là ta có tình cảm với vợ của mình hay không Thì cũng không bao giờ bảo vợ mình đi giả mạo vợ của người khác Lại càng không bảo vợ mình đi giết hại người không có liên quan Âm Lệ Hoa là lớn lên Người không phải là không liên quan Sự tồn tại của người là sự quy hiếp đối với chúng ta Hoa Sơn Nguyệt trang trọng nói Đây là chuyện mới đây Trước đây ta hoàn toàn không có trở ngại gì đến khác gì cả Hâm Lệ qua giận dữ là lời Ta mặc đại trước đây Ta chỉ biết bây giờ phải giết ngươi nè Hoa Sơn Nguyệt thẳng nhiên cười, <cười> Thế thì cô ra tay mau đi chứ Ta sẽ để lộ hết những nguyệt đạo trên cơ thể của mình Tuyệt đối không có chống trả gì cả Hâm Lệ Hoa suy nghĩ rồi hỏi Người hy sinh khẳng khái như thế Cuối cùng muốn biểu hiện điều gì hả? Muốn chứng tỏ mình là một người có tình cảm thiên phú Hay là chứng tỏ mình là một bậc anh hùng không sợ chết vậy? Quang sư Nguyệt trang trọng nói Điều là không đúng Chỉ vì vợ của ta đang lọt vào tay của các người Nàng bị như vậy hoàn toàn do ta liên lưỡi Nàng lấy ta làm chồng Đã là không may mắn rồi Vì ta không thể đem lại hạnh phúc đầy đủ cho nàng Nếu nàng còn phải chịu sự quỷ khúc gì ta như thế này nữa Trong lòng của ta thật sự là không có yên Âm Lệ qua cười thành tiếng rồi hỏi Thấy người chết đi rồi, cô ấy sẽ an toàn hay sao? quan Sơn Nguyệt nói Đây là chuyện của ta, không thể đoán trước được Âm Lệ Hoa giận dữ là lên Người thật là tồi tệ Một đại trưởng phu mà không bảo vệ được vợ của mình Hoàng Sơn Nguyệt cười nói Cho nên ta mới tìm đến cái chết Mong rằng có thể đổi được an toàn cho nàng Có dù sự việc có thể không như kế hoạch Nhưng dù sao ta đã hết lòng Bất luận thế nào ta cũng hơn Trương Dân Trúc Sắc mặt của âm lệ qua thay đổi hẳn Nàng hét lên Người hơn huynh ấy ở điểm nào chứ Quang sư Nguyệt nói Ta không biết vợ của ta còn sống hay không Vẫn dám dùng cái chết để đổi lấy sự bình yên cho nàng Trương Dân Trúc có thể làm như vậy hay không vậy Sắc mặt của âm lệ qua hơi thay đổi Quang sư Nguyệt nói tiếp Khi sai cô nương đến giết ta Nhưng dân trúc có tính gì đến an nguy của cô nương hay không? Với võ công hiện giờ của cô nương mà đảm nhiệm âm mưu này Có phải là quá nguy hiểm hay không vậy? Âm lệ hoa cố trấn tỉnh một chút rồi mới nói Không, Quỳnh ấy nói ta tuyệt đối an toàn Quang sư Nguyệt gật đầu Hả? Cũng có thể hắn rất hiểu ta Biết rằng ta không thể tùy tiện giết một cô gái yếu đuối, cho dù mưu đồ của cô gái đó đối với ta là bất lợi. Âm lại qua cười, đúng vậy, hồi nãy từng nói như thế. Quan Sơ Nguyệt lại hỏi, nhưng hắn đã bảo với cô nương phải xuất thủ vào lúc nào. Âm lại qua cúi đầu không đáp. Quan Sơ Nguyệt lại nói, dưới móng tay của cô nương có cài kim tẩm độc. Nhưng gió công hiện nay của cô nương không đủ để bắn ra những cây kim độc đó, xuyên thủng chân khí hộ thân của ta. Trừ khi cô nương thừa cơ, âm lệ hoa cắn chặt môi lại nói, Đây chính là nguyên nhân tại sao ta phải quá trang thành vợ của ngươi. Hoàng Sơn Nguyệt giận dữ hỏi, thế thì tại sao hắn lại chọn cô nương để đảm nhận chuyện này? Âm lệ hoa nói, tại vì thân hình của ta rất giống vợ của ngươi. Mặt nạ bằng da có thể cải trang khuôn mặt Còn thân hình không thể ngụy trang được Vợ người thật sự có một thân hình đáng để hãnh diện Hoàng Sơn Nguyệt nói lạnh nhạt Vậy là hắn phải hy sinh người vợ đáng hãnh diện của mình Lệ qua thở nhẹ ra Đó là vì không còn cách nào khác Vì tương lai của bọn ta Mọi người đều phải hy sinh một chút Trường Dân Trúc đã từng suy nghĩ đến nhiều phương pháp Nhưng không được Cuối cùng huynh ấy không thể không sử dụng hạ sách này Ta biết trong lòng huynh ấy không muốn như vậy Nhưng khổ nỗi là không có cách nào khác hơn Hoàng Sơn Nguyệt cảm thấy bất nhẫn cho y thị Chàng thở dài Trường Dân Trúc có rất nhiều phương pháp có thể giết ta mà Âm Lệ Hoa lập tức lắc đầu nói Không, huynh ấy đã từng sử dụng nhiều phương pháp Nên biết phải dùng phương pháp đơn giản nhất mới thu được hiệu quả Mới không bị Thanh Thanh phá hoài Quang Sơn Nguyệt không thể ngăn nổi Chàng ngẩn người ra Âm lại qua lại nói tiếp Thanh Thanh là một con nha đầu rất tinh tế Trường Dân Trúc đã tốn rất nhiều tâm huyết Để bố trí nhiều kế hoạch Cuối cùng đều bị cô ấy nhận biết Và phá vỡ một cách dễ dàng Quang Sơn Nguyệt ngạc nhiên hỏi Thế thì kế hoạch này của cô nương Chẳng lẽ Trường Thanh Thanh không phá vỡ được hay sao Âm Lệ Hoa miễn cười rồi nói Kế hoạch này còn được cô ấy giúp đỡ nữa là khác. Quang Sơn Nguyệt càng kinh ngạc hơn. Âm Lệ Hoa cười hả hả? <cười> Dụ này chắc ngươi không ngờ đến chứ gì. Quang Sơn Nguyệt dương mắt lên rồi nói. Ta thật không ngờ mà cũng khó tin được. Âm Lệ Hoa cười lạnh. Đừng nói ngươi không tin. Ngay cả ta cũng không tin. Thành Thành đã có tình cảm sâu sắc với ngươi. Sao lại có thể giúp trường dân trúc hại người chứ? Nhưng lần này bọn ta thật sự đã được cô ấy giúp đỡ, góp rất nhiều ý kiến. Đâu. Quang Sơ Nguyệt hỏi, cô ấy đã cung cấp những ý kiến gì? Âm Lệ qua nói, Trương Thành Thành đã nói, cá tính của người hoàn toàn không thích gần nữ sắc Muôn tiếp cận người thì phải là vợ của người. Ý kiến này đã khiến cho Trương Dân Trúc sử dụng ta, Quá trang thành vợ của người. Quang Sơ Nguyệt hoàn toàn đổi sắc mặt rồi hỏi tiếp, mày còn nói gì nữa? Âm Lệ Qua nói, "Tương Thanh Thanh còn nói người không thật sự yêu vợ của mình, nhưng vì một nguyên nhân đặc biệt mà phải gần gũi thị trong một khoảng thời gian nào đó." "Phải đúng lúc. Quyết khí của người mới thả lỏng ra, ta mời có cơ hội ra tại." Hoa Sa Nguyệt như hơi ngơ ngát nhưng cố bình tĩnh hỏi, "Rồi cô nương đồng ý làm việc ấy hay sao?" Âm Lệ Qua cũng, "Ta ta đồng ý, để giúp Trương Dân Trúc làm gì ta cũng đồng ý cả. qua Sơn Nguyệt thở dài, Ê, cô nương đừng cứng miệng nữa. Ta biết ở trong lòng của cô nương không được yên, nên khi bảo cô nương cởi quần áo ra thì cô nương đã đồng ý nhưng tỏa ra rất miễn cưỡng. Âm lệ qua lập tức máy, đó là vì yêu cầu của người quá đột ngột. Trong tâm lý ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Quang Sơn Nguyệt xua tay rồi nói tiếp Những gì cần hỏi ta đã hỏi hết rồi Cô nương xuất thủ đi Lúc này ta không hề dẫn khí Cô có thể ra tay chẳng khó khăn gì Âm lễ qua trần trừ chốc lát rồi hỏi lại Ngươi thật sự không phản kháng hay sao quan Sơn Nguyệt nói một cách nghiêm chỉnh Cô nương nói cái gì vậy quan mổ đường đường là nam tử hán đại Trượng phu Chẳng lẽ thức tính trước mặt một nữ nhân như cô nương hay sao Hơn nữa ta đang rất quyết tâm, tuyệt đối không có gì phải hối hận cả. Âm Lệ qua nói nhỏ nhẹ, tại sao ngươi phải làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì sự an nguy của vợ ngươi hay sao? Quang Sơn Nguyệt giỏng dạc nói, lúc đầu chỉ vì Điền Quyển qua bây giờ thì còn vì Thanh Thanh. Mạng của ta là do Thanh Thanh cứng, mà không chỉ một lần. Nếu cô ấy muốn giết ta thì ta quyết không cần suy nghĩ, cứ để cho cô ấy tội nguyện. Âm Lệ Hoa ngẩn người ra, hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng bước tới, đưa tay ra ấn vào một quyệt đạo ở trước ngực của Quang Sơn Nguyệt. Cảm thấy trên người tê tái rồi lập tức bủng rủng cả người. Bên ngoài nổi lên một trận cười ha hả, ha. hai người bước vào, một người là Trương Dân Trúc, người kia là Trương Thanh Thành. Trương Dân Trúc cứ cười lớn đầy giá đắc ý, còn Trương Thanh Thành thì ôm lấy Quang Sơn Nguyệt đi ra ngoài. Trương Dân Trúc dừng cười hỏi Trương Thanh Thành. Thành Thành còn đem nó đi đâu vậy? Trương Thanh thanh hoàn toàn không đổi sắc nàng đáp ngay. Đưa Quang Sơn Nguyệt đến chỗ vợ của chàng để phu thay họ gặp mặt nhau lần cuối. Trương Dân Trúc hơi câu mại rồi hỏi. Hà tất phải làm những chuyện dù ít đến như vậy. Trương Thanh Thành kiên quyết nói. Còn nhất định phải làm như vậy. Đó không phải là điều chúng ta đã thương lượng rồi hay sao? Còn giúp cha kiềm chế chàng. Còn cha đồng ý cho con xử lý. Trương Dân Trúc nói. Đúng là ta đã đồng ý với con. Nhưng những gì con cung cấp cho ta lại hoàn toàn vô dụng. Lệ Hoa không thể kèm chế được hắn bằng ý kiến của con. Trương Thanh Thanh cười lạnh nói. Dạ dạ. Cha cứ hỏi lại Di Nương xem. Có phải là Di Nương đã theo đúng chỉ thị của con không? Trương Dân Trúc quay lại nhìn âm lệ qua rồi nói nhỏ nhẹ. Đúng vậy, Mụi kềm chế được Quang Sơn Nguyệt, hoàn toàn là công lao của Trương Thanh Thanh, mọi việc hoàn toàn, y như dự tính của cô ấy. Trương Dân Trúc lộ dẻ khó hiểu, không tin tưởng mà hỏi. Mụi nói như vậy là sao? lại Hoa đáp. Lão gia à, tuy rằng kỹ thuật dị dung của lão gia vô cùng cao minh, nhưng Trương Thanh Thanh nhìn nhận, Quang Sơn Nguyệt không sai chút nào. Quang Sơn Nguyệt vừa nhìn là đã biết mụi giả rồi. Tình hình thực tế lão gia đã nhìn thấy rồi mà. Trương Dân Trúc nói. Không sai. Chỉ vì thời gian chuẩn bị của chúng ta quá ít đi. Càng không ngờ thằng tiểu tử này đến đây đột ngột như vậy. Nếu không thì chắc chắn không để lộ sơ hở. Ở chỗ con nhà đầu A Lan đó. Trương Thanh thành thở dài một tiếng rồi nói. Gia Gia bất kỳ sự tính toán nào của Gia Gia đều không sai cả chỉ sai ở một chỗ thôi. Trương Dân Trúc ngẩn người ra hỏi, Ta sai ở điểm nào? Âm lệ hoa tháng nhiên mới, Lão già sai ở chỗ, Không nên dùng mũi để làm thế thân cho vợ hắn. Trương Dân Trúc nói, Đầu có sai, thân hình của mũi giống hệt vợ của hắn, Lúc nhìn mũi ở cạnh điện quyển qua, Ta mới nãy xin ra ý kiến này, Nếu không, Ta không sao nghĩ ra phương pháp được như vậy. Âm lệ qua lúc này nói, Không những thân hình của mụi giống cô ấy Mà tấm lòng của mụi cũng tương tự như cô ấy Cả hai đều yêu quý chồng của mình Nên cô ấy mới bán ra được dụng ý của chúng ta Những chuyện thường ngày mà Điện Nguyễn qua nói ra đều là giả cả Trương Dân Trúc cười hả hả <cười> Đương nhiên ta biết là giả rồi Ta biết Hoàng Sơn Nguyệt sống chung với Điện Nguyễn qua chỉ có ba ngày Ý không thể thần mật đến như vậy Trương Thanh Thanh bình tĩnh nói Vấn đề không phải là ở chỗ đó Mà ở chỗ bản thân Di Nương Di Nương thật sự yêu Lão Gia Mà Lão Gia lại bảo Di Nương Cải trang thành vợ của người khác Để cùng một nam nhân xa lạ Trưng Dân Trúc nói Điều này chẳng can gì ngay cả chính ta còn không quan tâm kia mà Âm lại qua lên tiếng Còn Mụi thì có quan tâm đó Khi Lão Nhân Gia bảo muội Phải dùng thân thể của mình Để tiếp cận một nam nhân xa lạ khác Lão nhận già có nghĩ đến trong lòng môi phải chịu đau khổ như thế nào hay không vậy? Lúc này Trương Dân Trúc mới phát hiện Thần sắc của âm lệ qua đã có gì đó khác thường Y bèn mỉm cười nói Xin lỗi lệ qua Tao biết làm như vậy thật sự là quỷ khúc cho nàng Trương thành Thanh mỉm cười Không có gì quỷ khúc đâu con đã bảo đảm là Di Nương không bao giờ phải chịu quỷ khúc đó Vì vậy giống là một kế hoạch rất thất bại Trương Dân Trúc không nén nổi phải ngẩn ra Trương Thanh Thanh lại cười rồi nói Di Nương yêu già già nên mới đồng ý với yêu cầu của cha mà đảm nhận công việc này Nhưng Di Nương thật sự với một tâm trạng miễn cưỡng vì thế nhất định sẽ bị bại lộ Trương Dân Trúc ngẩn ra một tí rồi nói Điều này thì ta không suy xét đến Trương thành Thanh lại hỏi Gia Gia là người biết suy nghĩ cho trọn vẹn. Sao có thể sơ suốt đến như vậy chứ? Trương Dân Trúc điềm nhiên nói. Là người không thấy nào dạng năng cả. Cho dù người có trí tệ nhiều kinh nghiệm suy xét đến đâu đi chăng nữa. Thì cuối cùng cũng sẽ bị sờ hở thôi. Trương Thanh Thanh đột nhiên trầm hẳn sắc mặt xuống rồi nói. Gia già không nghĩ đến điểm này thật chứ? Trương Dân Trúc trừng mắt hỏi. Còn hỏi vậy là sao Trương Thành Thanh cười lạnh <cười> Con cho rằng Gia Gia nghĩ đến điều đó từ lâu rồi Nhưng cha không lo lắng Vì cha cho rằng một nam nhân như Quang Sơn Nguyệt Thì bất kỳ nữ nhân nào cũng vui lòng hiến thân cho cha Trương Dân Trúc đưa mắt nhìn âm lệ qua hồi lâu rồi mới nói Không sai ta từng nghĩ như vậy Hơn nữa ta cho rằng ta nghĩ không có sai Không thì lệ qua quyết không đồng ý yêu cầu của ta Thần sắc của âm lệ qua thay đổi hẳn lên, nàng la lên. "Lão gia!" Cần dân trúc trầm hẳn mặt lại rồi nói, "Lệ Qua, muội không cần biển hộ đâu. Ta rất hiểu tấm lòng của nữ nhân, nếu như đối tượng là một nam nhân nào khác thì mũi có chịu làm như vậy hay là không?" Ánh mắt của âm lệ qua có phần giận dữ hơn. Cần dân trúc lớn tiếng nói, "Ta không chỉ nhìn đúng mà còn rớt đúng nữa kia." Thậm chí Thành Thành đã nói Những gì ở sau lưng ta Ta cũng đoán biết được cả mà Âm lệ hoa hét lớn Thế lão nhân gia biết Thành Thành đã nói gì với mỗi Trương Văn Trúc mỉm cười. cười Đương nhiên là biết rồi trường Thành nói Hoàng Sơn Nguyệt nhất định sẽ phát hiện muội ngụy trang Nên nhất định sẽ không xúc phạm đến muội Chính ta cũng nắm chắc như vậy Nên mới bảo muội làm vụ này Không thì ta sẽ trở thành người ngu nhất ở trên đời Vừa mất vợ vừa hỏng việt Ta có chịu làm một chuyện như thế hay không hả Hai cô gái nhìn nhau cuối cùng rồi âm lệ qua nói Lão già, lão già có thể nói tường tận thêm chút nữa không Trương Dân Trúc cười, <cười> Được, ta nói hết những suy nghĩ ở trong lòng ta cho người nghe Để mùi khỏi xem ta là một lão già hồ đồ Nếu quan sư Ngụy không thấy được muội Ngụy Trang mà thật sự vui vẻ với muội, cũng có khả năng muội không nhấn tâm xuất thủ. Âm lại qua không nói gì nữa, còn Trương Thanh lại dục: "Dạ dạ, dạ dạ nói tiếp đi." Trương Vân Trúc đắc ý rồi nói: <cười> Sự việc phát triển không giống như ta dự liệu, cho nên kế hoạch của ta không thành công như mong muốn, nhưng vẫn không thể thất bại được." Trương Thanh lại hỏi: Thế thì kế hoạch vốn của Gia Gia là như thế nào? Trương Dân Trúc đáp, sự quá tràn trên khuôn mặt của Lệ Hoa có thể nói là không ai thấy được sờ xuất. Trong dữ liệu của ta, Hoàng Sơn Nguyệt nhất định phải lên giường mới phát hiện được vụ đóng giả này. Lúc đó người từ chối phải là Hoàng Sơn Nguyệt chứ không phải là Lệ Hoa, rồi Lệ Hoa chắc chắn sẽ giận dữ mà ra ta giết hắn. Âm lệ hoa cuối đầu xuống. Trương Dân Trúc cười lớn tiếng. <cười> ta không nói sai chứ. Vì ta rất hiểu nữ nhân các người. Bất luận các người biết giữ Trinh tiết như thế nào. Cũng không sao chống đỡ nổi sức thu hút của một nam nhân như Quang Sơn Nguyệt. Trương Thanh Thanh cười thành tiếng. <cười> gia Gia, Gia Gia nghĩ là mình hoàn toàn chính xác hay sao hả? Trương Dân Trúc nói. Tế hoạch của ta không có chỗ sai lầm. Sơ suốt là ở chỗ Quang Sơn Nguyệt Quay về quá đột ngột Hơn nữa Từ tiểu tiết của A Lan Mà bị Quang Sơn Nguyệt nhìn thấy chỗ sờ hở đó Trương Thanh Thanh mỉm cười Đó là điều mà con đã nghĩ đến Hơn nữa con đã dự đoán được phản ứng của Quang Sơn Nguyệt Để cứu giảng sinh mạng của thầy tử Chàng nhất định sẽ hy sinh bản thân mình Trương Thanh Trúc ngẩn ra rồi nói Đây mới là điều ta thật sự không ngờ đó Trương Thanh Thanh lại cười Còn lại không dám nói Gia Gia có biết trước Thật ra thì chỉ cần Gia Gia nắm điền quyến hoa ở trong tay Thì trừ khử Quang Sư Nguyệt không có khó khăn gì cả Trương Văn Trúc lắc đầu Không sai nhưng bây giờ ta không thể hiểu người Người Trương Thanh thành tắt nụ cười đi rồi nói Chắc là Gia Gia đang muốn hỏi tại sao con tán đồng chuyện giết chàng có phải vậy không Trương Văn Trúc đáp Đúng vậy Người đã yêu hắn sâu sắc đến như vậy Tại sao người lại giúp ta hại hắn Người đã nắm chắc được có thể giết hắn như thế Thì còn lôi âm lễ qua vào vụ này để làm chi vậy Trương Thanh thành Thanh trầm trầm nói Còn muốn nhân vụ này để thử nghiệm một tí Xem thử chàng cuối cùng là loại người như thế nào Cũng xem thử mình có bao nhiêu cơ hội để có được chàng Trương Văn Trúc lớn tiếng Hắn đã chịu y sinh cuộc sống quý giá của mình vì vợ Điều này đủ chứng tỏ người tuyệt đối không còn hy vọng Nên người mới không cản trở lại qua Trương Thanh Thanh lắc đầu Không chỉ vì câu nói cuối cùng của chàng Mà con mới quyết định giết chàng Trương Dân Trúc hơi ngẩn người ra ngạc nhiên rồi hỏi Cô nói cuối cùng của hắn Trương Thanh Thanh ủ rộng Chàng nói giả tỷ con muốn chàng chết Thì chàng quyết không suy nghĩ Chỉ cho con tọa nguyện Điều này đủ thấy con vẫn có thể có được chàng Nhưng chàng chỉ có thể chết vì con Lại không thể sống vì con Trưng Dân Trúc hỏi Vì nguyên nhân này ư Ánh mắt của Trương Thành Thành hơi ướt Nàng nói Nhưng thế còn chưa đủ hay sao Còn chỉ có thể có được cái xác của chàng Nên con không muốn chàng sống lâu dài nữa Còn muốn có được chàng sớm hơn Trưng Dân Trúc ha hả cười lớn <cười> hay Hài lắm Thành thành, ta thật sự không ngờ, tình yêu lại có cái mà lực lớn đến như thế. Âm lệ hoa nhịn không nổi nàng ngẹ ngào lên tiếng nói. Lão già, lão già vốn không phải là người có tình cảm, làm sao hiểu được sức mạnh của tình cảm chứ? Trưng dân trúc giận dữ hừ một tiếng rồi nói. Nếu ta có tình cảm thì đã tức mà chết từ lâu rồi, ngay cả người còn không tin tưởng được ta. Ta dám tin tưởng nữ nhân nào khác hay sao chứ? Chuyện đó ngươi khỏi phải nói nữa. Âm lệ qua vừa khóc vừa nói. Lão già, lão già à. Trương Dân Trúc đột nhiên thở dài xuống giọng. Lệ qua ta không có trách cô nương. Chúng ta từ đầu đã không có tương hợp với nhau rồi. Trước đây, người suy liếng là ta. Lúc đó cô đang mắc bệnh. Tới khi ta trị được bệnh của cô, cô mới siêu lòng vì ta. Bây giờ bệnh của cô đã khỏi hẳn rồi. Cô ở lại với ta hoàn toàn chỉ để ta ơn. Vì thế trong lòng cô hướng về quang sư nguyên cũng là hợp tình hợp lý thôi. Lệ qua chỉ còn biết nhỏ lại Trương Dân Trúc lại tiếp. Nếu như cô nương yêu người khác, ta sẽ giúp cô nương tội nguyên. Mà không cần suy xét gì, chỉ có điều là cô yêu trúng Quang Sơn Nguyệt, nên ta đành phải xin lỗi mà thôi. Lệ Hoà ngấn mặt lên hỏi, Tại sao lão già biết chứ? Trương Dân Trúc cười đau khổ. <cười> ta không biết mới là lạ, lúc cô đi chung với Thành Thành, hai người toàn nói chuyện về Quang Sơn Nguyệt cả. Thậm chí trong mơ cô còn gọi tên hắn nữa kìa. Trên khuôn mặt của âm lệ qua lộ giá mơ mạng. Mùi thật sự đã như vậy hay sao? Thật ra mùi chưa từng nhìn thấy hắn. Trước đây chỉ từng gặp hắn một lần tại âm sơn. Lúc đó mùi còn bệnh, hoàn toàn không nhớ gì cả. Trương Dân Trúc cười thành tiếng. <cười> Nhưng ở trên ngũ đài sườn, những chuyện cô nghe thấy đều liên quan đến quang sườn nguyệt cả. Bọn thiếu nữ đó hướng về quang Sơn nguyệt. Âm Lệ Hoa im lặng hồi lâu, rồi mới nói. Cũng có thể mùi đã bị ảnh hưởng của họ. Trương Dân Trúc bình tĩnh nói. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thiết sa mạc nhất hùng phần thứ 68, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng.